Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nước chương 560 Khí vẫn chi tranh Đừng khóc Này không phải là tác phong của ngươi À Thải Nhi mới sẽ khóc sứt mướt Ngoan đừng khóc Đinh nhạc an ủi Dường như an ủi tiểu hài tử Giống như vậy Bất quá Thải Nhi cũng đã không phải tiểu hài tử Đinh nhạc rời đi Thời gian nàng cũng bất quá Thái ốc chi cảnh Nhưng bây giờ, nhưng là đã đến thần thông cảnh hậu kỳ. Cái này tu vi, đã xem như là rất mạnh. Thải Nhi cũng chỉ là nhất thời tâm thần có chút bất vổn nghe được Đinh Nhạc, nhất thời thu rồi thanh. Được rồi, cùng phụ thân nói một chút đi, được ủy khuất gì, mẹ ngươi đâu. Đinh Nhạc hỏi, lôi kéo Thải Nhi ngồi xuống. Phụ thân có thể hay không đi đem đại ca cứu ra. Hắn bị thánh nhân trấn áp phong ấn Thải nhi nói rằng nhất thời đinh nhạt sắc chính là chìm xuống dưới trấn áp phong ấm Thải nhi có thể cảm nhận được phụ thân tức giận Nhưng nàng cũng lo lắng phụ thân có thể hay không cứu ra Tuy rằng cho tới nay nàng đều là hết sức dùng bái tra của chính mình Nhưng đến cùng Những thánh nhân đó hiện tại đều là chứng đạo tạo hóa Phụ thân có thể chẳng được tạo hóa cường giả sao? Tùy theo Thải Nhi bắt đầu cho Đinh Nhạc nói rồi một thoáng tự hắn sau khi rời đi tình huống. Làm Đinh Nhạc rời đi hồng hoang sau khi. Toàn bộ hồng hoang thiên địa tình thế là hết sức yên tĩnh. Nhân tộc khí vẫn bị chia cắt. Hết thảy cường giả đều đang lặng lặng tiêu hóa đoạt được. Hồng hoang thiên địa cũng có vẻ rất hài hòa. Nhưng sau đó... Theo nhân tục khí vẫn bị tiêu hóa Hồng hoang những kia cường giả đứng đầu đều là có đột phá Mà thời kỳ này Hồng hoang thiên địa tạo hóa thời đại cũng là rốt cuộc mở ra Chư thiên thánh nhân từng vị chứng đạo công thành Thần thông tăng nhiều Mặt sau Thần vân thượng nhân Yêu hoàng mọi người cũng là như thế Trong khoảng thời gian này bên trong Tạo hóa cường giả phân ra Nhất thời ở hồng hoang thiên địa nhất lên sóng to gió lớn Mọi người chứng đạo sau khi thành công Lại bắt đầu nhúc tay thiên địa khí vận chi tranh Bất quá chuyện tới lúc đó Tuy rằng nhân tục thiên địa khí vận đã bị chia cắt Nhưng nhân tục vẫn là nhân vật chính của thế giới Vẫn như cố chiếm cứ phần lớn thiên địa khí vận Mà những này thiên địa khí vận tự nhiên cũng gây nên chư thiên thánh nhân Thậm chí cách khác đại thần thông giả dòm ngó Nhân tộc thân phận của nhân vật chính của thế giới là chư thiên thánh nhân hợp lực thúc đẩy định ra Ở chư thiên thánh nhân trong mắt Nhân tộc tích góp khí phận cũng là phân thuộc về mình Đương nhiên, cái kia đã là hậu thế sự tình Đến hiện tại, nhân tộc đã tự lập Chính là chư thiên thánh nhân cũng không dám quá mức dùng cường Cho tới bóc lột nhân tộc thân phận của nhân vật chính của thế giới Chư thiên thánh nhân nhưng là chưa hề nghĩ tới Có một số việc bắt tay vào làm đã đổ phiền phức Mà lại nghĩ lật đổ làm lại Nào sẽ khó càng thêm khó Đại vũ xác định cỡ châu đại địa lại rèn đúc cỡ đỉnh Thêm vào nhân tộc tuy rằng không có tạo hóa cường giả, nhưng nhân hoàng các loại hốn nguyên cảnh tu sĩ dựa vào địa lợi nhân hòa vẫn như cũ có thể bảo toàn nhân tộc, khiến nhân tộc không đến nỗi không có lực tự bảo vệ. Thánh nhân muốn nhục tay nhân tộc khí vận, nhưng cũng không có cường đến. Chỉ là muốn giảng đạo nhân tộc, giáo hóa tộc nhân, kiếm lấy công đức, Do đó chia sẻ nhân tộc khí vận Chuyện này Lúc đó tam hoàng bọn người là đáp ứng rồi Thải Nhi nói rằng Việc này làm không có sai Nhân tộc thực lực không tính mạnh Độc thường hơn nửa thiên địa khí vận Tự nhiên không phải cử chỉ sáng suốt Chư thiên thánh nhân nếu như chỉ là giáo hóa nhân tộc Chia sẻ khí vận Nhưng cũng có thể Đinh nhạc gật đầu cho rằng đây là cử chỉ sáng suốt Chỉ là chia sẻ khí vận thôi Lại không phải cướp đoạt khí vận Nhân tộc đã có thể chiếm cứ không ít khí vận Thêm vào thánh nhân giáo hóa Nhân tộc thực lực cũng chỉ có thể càng ngày càng mạnh Hơn nữa cứ như vậy Nhân hoàng mấy người cũng bằng đem tự thân đặt ở một cái siêu nhiên vị trí Có thể bình yên nhìn chư thiên thánh nhân không chịu thua kém vận Trên thực tế cũng là như thế Nhân hoàng mọi người này vãn năm đến vẫn luôn là ngồi bàn quan người Chỉ cần không liên lụy đến nhân tộc can bản Nhân hoàng bọn người tương đương với lánh đời không ra Bất quá sau đó chư thiên thánh nhân tranh cướp nhân tộc khí vận nhưng là có chút hung ác Phong thần một trận chiến Tiệt giáo có thể nói là thực lực bảo tồn đầy đủ nhất người Xin giáo bị Phật giáo đánh lén Nguyên khí đại thương Phật giáo cũng không thoải mái Bản thân của cải liền bạn Lần này càng là hy mỏng như giấy Ngược lại mà xuống Tiệt giáo phong thần sau khi thực lực nhưng là tăng nhanh như gió Môn hạ đệ tử có thể nói là cường giả xuất hiện lướp lướp Đại la chi cảnh đệ tử đều là tầm tầm lớp lớp, đến táo hóa thời đại mở ra sau, toàn bộ tiệt giáo, dĩ nhiên có loại quét ngang hồng hoang uy thế, vạn tiên đến chầu muôn hình vạn trạng, cường thịnh đến cực điểm, tự nhiên, thực lực cường đại như vậy ở tranh cướp khí vận kiếm lấy công đức phương diện tiệt giáo có thể nói là đỗ tràng nguyên, nhân tộc các nơi đều là tiệt giáo đệ tử Bước hồng trần Không ít người đều là khai sơn lập phái Giáo hóa nhân tục kiếm lấy công đức Còn Phật giáo Siên giáo Hoàn toàn chính là theo ở phía sau uống còn lại thang nhịp điệu Tình cuốn như thế tự nhiên cũng làm cho hồng hoang những thế lực khác rất là bất mãn Xung đột tăng lên Không có quá lâu Lượng song phương trong lúc đó có đại thù siên giáo Phật giáo đều là lại đi cùng nhau Thêm vào nhân giáo song phương ra tay đánh nhau Các loại đấu pháp ước chiến không ngừng Sư tổ thất bại Tuy rằng có chu tiên kiếm trận Mặt sau càng là bày xuống vạn tiên đại trận Nhưng đối với phương lấy nhiều khi ít Bốn đại thánh nhân liên thủ Đánh vỡ chu tiên kiếm trận Cuối cùng Giáo chủ tử Phong Sơn Môn Bế oan không dạ Thải Nhi âm ao nói rằng Đinh nhạc nhưng trong lòng là có chút hoảng hốt Cảm giác có loại có trở lại hậu thế cảm giác Tình cảnh này Ngoại trừ đắc ở hảo thiên trong tay Phong thần bảng ở ngoài Những phương diện khác Dĩ nhiên cùng hậu thế Phong thần chiến có kinh người tương tự Nhiều nhất quá trình không có như vậy khúc chiết thôi Trận chiến đó Tiệt giáo có thể nói là tổn thất nặng nề đệ tử tử tử Chạy đã chạy Bị bắt bị bắt Vạn tiên đến chầu cường thỉnh nhất Thời hồng hoang đề nhất đại giáo Tiệt giáo trong khoảnh khắc chính là sụp đổ Không hơn vạn hạnh Tiệt giáo cũng không có hậu thế phong Thần chiến thây thảm như vậy Thông thiên giáo chủ tuy rằng thất bại Nhưng thánh nhân khác cũng đừng nghĩ lực ớt hắn Có chút kiêng kỳ Tiện giáo thực lực vẫn có bảo tồn Đa bảo sư bá bốn vị đệ tử thân truyền đều theo sư tổ bế quan không gia Tam tiên đảo ba vị sư cô cũng là bế quan không gia Triệu công minh sư bá ở Nga Mi Sơn lập xuống đỉnh Hải Tông Đỉnh Quang sư bá ở Đông Hải lập xuống tử Lôi Tông Vì là tiện giáo truyền thừa tiếp Hải Nhi nói rằng, nói tiệt giáo rất nhiều đệ tử hiện trạng. Nói tóm lại, tiệt giáo ở bên ngoài đệ tử ngoại trừ phủ đà đảo ở ngoài. Cũng là lấy triệu công minh đỉnh Hải Tông cùng đỉnh Quang tiên tử lôi Tông dẫn đầu. song phương cách không xa. Cho dù mặt đối với những khác tam giáo chèn ếp, vẫn như cũ vẫn có thể truyền thừa có thứ tự. Thực lực dư âm. Phục hương tiện giáo dễ như ăn cháo Đinh nhạc thầm nói thở phào nhẹ nhóm Sự tình không hề tưởng tượng như vậy tao Có thể thông thiên giáo chủ trước kia có chút tâm tư Cho nên mới để tiện giáo một đám nòng cốt Để tử tin anh không có quá nhiều tổn thất Cái kia để tử nhập thất Liện bảo tổn hơn lửa Thực lực dư âm Tổn thất nhiều nhất cũng chính là những kia không ký sanh Để tử ký xanh Trong đó chỉ là bị chuẩn đề đảo nhân độ đi người chính là không ít Đương nhiên câu kia đảo hướng cùng ta có xuyên lúc này ở hồng hoang thiên địa cũng là hết sức nổi sanh